36 Người này nói mình là Phương Bình Nghiên cứu sinh của Đại học Y dân Kinh Làm các đề tài ở trung tâm nghiên cứu Đông Tây Cô ấy nói mình biết thông tin quan trọng Liên quan đến vụ giết hại Hoàng thi Di Cảnh sát Trần dẫn ba du sinh Đi vào phòng tìm hiểu tin tức Tôi đã xem chứng minh thư và thẻ sinh viên của cô ta Không vấn đề gì Tôi đã bảo cô ấy ngồi chờ Vì muốn đích thân, anh ra nghe Cô ấy đến muộn thế này, túi đâu nở để con vạt ăn đêm như anh, chẳng vớ được cái gì Anh Trần thật có tài trấn tịnh, có thể nhẫn nại chưa nghe vội Tôi rất cảm động đấy Xin cười và nói vậy, anh chưa thể tin vào lúc này mà chưa có được thông tin quan trọng Điều tra mỗi vụ án, thường là trong 3 tháng đầu tiên sẽ thu được vô số manh mối Một phần trăm trong đó tạm gượng Coi là có liên quan đến vụ việc Còn phần lớn Chỉ là nghi ngờ hoặc rất hảo huyền Hoặc chỉ là cách hiểu rất nông cạn Của những tài trinh sát nghiệp dư Tình hình là sau khi Văn Nhật Vi Mất tích năm xưa Cũng là một quá trình như thế Các vụ án bế tắc Mà ba du sinh từng tham gia Mấy năm nay cũng vậy Khuôn mặt gầy gục của Phương Bình Có vẻ bất an Thấy cảnh sát Trần Ra cùng một cảnh sát đeo cặp kính to Đôi môi cô không ngớt mắt máy Hình như không phải là cô đến để cung cấp thông tin Mà là đến để đầu thú Hoặc là đến để bị thẩm vấn Phương Bình ạ Dù là thông tin gì Thì vẫn là sự giúp đỡ lớn đối với chúng tôi Cô đừng lo ngại gì Cứ thư thả mà nói Xin ân cần pha cho cô một cốc nước trà. Em muốn nói rằng Lẽ ra mình nên sớm nói cho các anh biết vậy không rõ em có bị truy cứu trách nhiệm hay không cô yên tâm trước đây chúng tôi chưa từng thẩm vấn cô bất cứ điều gì liên quan đến vụ án miễn là cô không dính dáng thì chúng tôi không có bất cứ lý do gì để truy cứu trách nhiệm của đối với cô cả xin nhẹ nhàng an ủi nhưng em chỉ là nếu mình sớm nói ra thì chưa biết chừng em cũng chẳng rõ nữa Cô đừng vội kết luận gì cả Tôi tin rằng hồi trước cô không nói Chắc là vì cô đã suy nghĩ Và có phần hợp tình hợp lý Phương Bình hít một hơi sâu Rồi nói tương đối bình tĩnh Buổi chiều hôm thi di bị hại Em ngẫu nhiên nhìn thấy Kể lại em thấy quá ngán Em thấy giáo sư nhiệm Đã ôm chặt thi di Sắc mặt của Sinh và Trần Rất là bình thản Em lén nhìn Còn họ thì không trông thấy em à Thi Di cố vùng thoát ra Vẽ mặt thì rất cao có khó chịu Gắt lên với ông nhị mấy câu gì đó Rồi đỏ mặt Bỏ đi Chỉ thế thôi à Chờ một lát thấy phương Bình không có ý gì nữa Trần bèn hỏi Chỉ có thế thôi à Cho nên sau khi Thi Di bị hại Em vẫn cứ do dự Không biết có nên tố giác ông nhịm hay không Em nghĩ rằng Với tính cách của ông ta Ông ấy không thể giết người Ông ấy lại đang là thầy giáo Hướng dẫn chúng em Nếu ông ấy bị vạch trần Dù không liên quan đến vụ giết người Thì cũng chẳng thể ở được trung tâm nghiên cứu nữa Vậy em sẽ ra sao? Sau đó lại có một sinh viên nữa bị giết Em cho rằng Hung thủ không thể là ông nhiệm Nhưng em cũng nghĩ rằng Nếu bị thi di đã kể chuyện kia với anh ta Nên anh ta bị giết để diệt khẩu thì sao? Mặt khác Em thấy ông Nhiệm vẫn rất tốt với người yêu của Thi Di Ngày trước, gần đây họ còn hợp tác với những người Nhật Ông Nhiệm vẫn luôn binh vật anh ấy Em thật sự chẳng hiểu ra sao Xin hỏi, vậy tại sao bây giờ cô mới nghĩ là nên báo cáo với chúng tôi biết? Không hiểu sao hôm qua bỗng có một nhà báo người Nhật đã đến tìm em Ông ta nói tiếng Trung Quốc rất sỏi Hỏi em rằng em biết những gì về vụ án của Hoàng Thi Di Chắc là trước đây em cùng làm thí nghiệm với Thi Di. Ông nhà báo này rất tinh khôn, chẳng rõ kiếm đâu ra mấy bức ảnh tổ thí nghiệm chụp chung hôm liên quan. Ông ta chỉ vào ảnh ông Nhiệm và Thi Di có vẻ rất thân mật, rồi hỏi em có cảm giác gì khác thường hay không. Cũng vì lâu nay em bị ám ảnh bởi câu chuyện kia, em không thể kềm chế được và đã kể cho ông ta nghe. Thấy ông ta có vẻ đắc ý ra về, em mới nghĩ rằng Không nên kể cho nhà báo biết chi tiết này Mà mình phải nên báo với công an Thế là em đã đến đây Xin bọn cảm thấy mình cần được sự yên tĩnh Để suy nghĩ Rất cảm ơn Phương Bình đã báo cáo Cô cứ yên tâm Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của cô Nhưng cũng muốn cô giúp đỡ Cô có thể linh hoạt Tùy theo tình hình cụ thể Cô lưu ý giúp về Dự án khoa học trao đổi khoa học thuật Với Nhật Bản Nếu thấy có gì lạ thì hãy sớm cho chúng tôi biết ngay Phương Bình gật đầu đứng lên đi ra Nhưng bỗng ngoảnh lại và nói Về việc cùng người Nhật làm thí nghiệm Em không tham gia nên em không biết gì Nhưng kể lại Sau thí nghiệm Hoàng Kiện đã tỉnh lại và nói rằng Sẽ còn nhiều người bị chết